Nói mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe chương 3 của quyển sách Tuổi trẻ không trì hoãn của tác giả Trần Cách. Chương 3: Trị lười biếng, biến, tiền đề của bệnh trì hoãn. Khi bạn phát hiện ra mình từ một người lười biếng trở thành một người càng ngày càng chăm chỉ, nhanh nhẹn thì bệnh trì hoãn của bạn cũng đã giảm đi khá nhiều rồi. Bởi vì lười biếng chính là nguyên nhân quan trọng dẫn tới việc trì hoãn. Lười biếng hãy tránh xa. Cuối tuần đến rồi. Hồ Tiếu Lãng ở nhà một mình, mẹ gọi điện hỏi Tiểu Lãng à, không phải con lại ru rú ở nhà nữa hả? Hãy ra ngoài vận động đi, nó không chừng con có bạn gái đó Con cũng không còn nhỏ nữa rồi, hay là đủ bạn bè ra ngoài ăn cơm cũng được Đặt ông con trai lớn tướng rồi mà cứ cuối tuần lại nằm lì ở nhà, con không chán hả? Đương nhiên Hồ Tiểu Lãng cũng chán, đặc biệt sau khi nghe mẹ nói những lời đó Nhưng chán thì chán, anh ta dẫn lười ra ngoài Mẹ Hồ bảo Tiểu Lãng, con còn trẻ chưa bao giờ con suy nghĩ nghiêm túc về tương lai sau mẹ cũng không trách con được có phải là con thấy cuối tuần nằm ở nhà chơi điện tử là con thích nhất không thậm chí ngay cả đồ ăn nhanh con còn lười, chẳng buồn xuống dưới nhà mua mà còn gọi ở ngoài mang đến hồ tiểu lãng ngượng ngùng cười nhận mẹ lại bảo có thể còn thấy lười một chút cũng không là gì dù sao tiền ngoài bản thân mình ra chẳng ai khác biết được nhưng tiểu lãng à con có thực sự hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình hay không có hài lòng với việc cứ làm mãi cho một công ty nhỏ như bây giờ sau hài lòng với mức lương hàng tháng chỉ mới đủ nuôi bản thân mình cái đời không mua nổi nhà xe hay sao Ngay cả một cô bạn gái nghiêm túc cũng không có được. còn không muốn đi ra ngoài ngắm nhìn thế giới à? Hồ tiểu Lãng chẳng biết phải đáp lại như thế nào. Từ nhỏ, con đã là một đứa trẻ không có nghị lực. Khi đi học, thì từ phất pha phất vơ. Lần nào cũng phải đợi cầm thông báo kết quả thì trên tay rồi mới sốt sắn đi học. Sau đó thì lại trước việc học đi tận đấu tận đâu Khi ấy mẹ chốn định nhắc con, hình thành cho con một thói quen tốt ngay từ khi con còn nhỏ. Nhưng bố con cứ căng nhằn mẹ quá nghiêm khắc. Hơn nữa, mẹ không lỡ nhìn con giả mẹ nghĩ chỉ cần con có nhân phẩm tốt, khỏe mạnh là đủ rồi. nhưng giờ nghĩ lại, phải nuông chiều con như vậy, thấy quả thật là không đúng mà. hồ tiêu lãng không kiềm được lên tiếng. mẹ mẹ cứ suốt ngày cho con lười là sao? nhưng con lười thì liên quan gì đến ai? mẹ với bà chăm chỉ cần mẫn cả đời, vậy thì có tác dụng gì chứ? nhà chúng ta bây giờ chẳng phải đang nghèo đó thôi. hồ tiêu lãng cãi mẹ xong, thấy hơi khỏi hận. nghe hồ tiêu lãng nói thế, mẹ không nhẫn không giận mà tiếp tục. chính vì điều kiện nhà ta không tốt, nên con mới càng phải cố gắng đó chứ chứ không phải là buông xuôi như vậy. trốn với cha và tìm cảm giác tồn tại trên mạng. cần phải nhớ một điều là dù tế nào thì cuộc sống vẫn tiếp tục, sướng hay khổ, chỉ do chính lựa chọn của chính con mà thôi. mẹ nói xong liền cúp máy để hồ tiến lãng có thời gian suy nghĩ. đa phần sự trì hoãn đều xuất phát từ sự lười biếng, mà lười biếng thường làm bạn với trì hoãn. lười biếng là hòn đá ngắn trên con đường cuộc đời bạn. tỉnh thoảng lười một chút thì chẳng sao, nhưng nếu lười biếng thành tính sẽ khiến người ta không có chỉ tiến thủ, sống đầu hay đấy không chỉ làm tổn thương bản thân mà còn khiến người thân lo lắng không thôi rất nhiều người giống như hồ tiếu lãng sau khi ra khỏi cổng trường sống cuộc sống độc lập bắt đầu trở nên càng ngày càng lười họ lười nấu ăn lười đi xuống dưới nhà lười kết bạn yêu đương, lười giao tiếp với người khác trạch nam, trạch nữ chính là biệt hiệu của họ tưởng tượng mà xem, nếu sống trong xã hội nguyên thủy ngày nào cũng phải lo lắng về việc liều có thể sống tiếp có lương thực để ăn không, thì đám người lười biến kia sớm đã không thể sinh tồn từ lâu rồi. Nhưng cùng với sự phát triển của xã hội hiện đại và các ngành nghề như mua sắm online, chuyện phát nhanh, gọi đồ ăn về nhà đã tạo ra được những điều kiện vô cùng có lợi cho sự tồn tại của những người lười. Bây giờ, người ta không cần ra khỏi nhà mà vẫn thực hiện được những hoạt động hàng ngày như ăn ngon, mặc đẹp, thậm chí rất nhiều công việc còn có thể hoàn thành khoa mạng, chẳng cần phải vất vả đi làm. Vì vậy, mà người lười, cũng càng ngày càng nhiều. Nhưng các nhà nghiên cứu đã từng làm một thí nghiệm chưa sâu, cho đối tượng thí nghiệm một kỳ nghỉ đủ dài. Họ không cần đi làm, không cần ra khỏi nhà, cũng không cần phải làm bất kỳ những việc gì cần phải động não. Hàng ngày cơm bương nước đó, muốn xem tivi thì xem, muốn chơi game thì chơi. Mấy ngày đầu, họ cảm thấy nhạt nhã vui sướng, nhưng lâu dần sẽ có cảm giác trống rỗng một cách rất kỳ lạ. Nhiều trạch nam trạch nữ không thích giao lưu với người khác, nguyên nhân chính là họ thiếu tự tin hoặc từng gặp chắc trở trong phương diện giao tiếp với người khác khiến họ không còn niềm tin với các hoạt động xã hội Do vậy, muốn chữa bệnh lười đầu tiên cần phải có một tâm trạng tích cực lạc quan Một người có độ cười vui tươi sẽ khiến những người tiếp xúc với họ để có tâm trạng vui vẻ từ đó nảy sinh thiện cảm với đối phương Sau khi có được những phản ứng tích cực trong xã giao, con người sẽ càng ngày càng tự tin, càng ngày càng muốn giao lưu, tham gia đủ mọi hoạt động xã giao, hồng chứng minh giá trị của bản thân. ngoài ra cũng có thể làm chút việc gì đó khiến cuộc sống của bản thân có ít hơn. Có thể chọn được những việc có độ khó thấp, như thu chọn phòng ốc, sắp xếp lại tủ quần áo, hoặc chọn việc mà mình thích làm, ví dụ như là nấu một món ăn mình thích, để những việc lặt vặt đó lắp đầy thời gian của bạn. Chỉ có một cuộc sống bầm trộn, hiện thực mới mang lại niềm vui thực sự. Có một phương pháp hữu ích khác là học cách khẳng định bản thân. Bình thường, những người lười biếng dễ nảy sinh ra tâm lý tự ti, vì vậy mà cần phải thông qua hết lần này. Đến lần khác, tự khẳng định chính mình để bản thân xây dựng lại niềm tin cho dù chỉ là một, việc làm nhỏ xíu không đáng kể cũng khiến bạn có thêm động lực. Bằng cách khuyến khích biến những thứ nhỏ xíu thành động lực để thay đổi bản thân đó chính là phương pháp tốt nhất để giải quyết triệt để bệnh lười. Lười biến là nguyên nhân dính dần đến trì hoãn. Vì vậy, khi bạn thoát khỏi lười trở thành một người chăm chỉ, bệnh trì hoãn của bạn cũng sẽ giảm trì không ít. Quay lại trường hợp của hồ tiểu lãng, Bệnh lười của anh ta thể hiện ở việc anh ta trái tránh cuộc sống hiện thực. Mặc dù Hồ Tứ Lãng rất không hài lòng với cuộc sống hiện tại nhưng bất lực, không thể thay đổi. Cũng không biết phải bắt đầu thay đổi từ đâu. thành giống như là con ốc sên trốn trong cái vỏ dày, dùng sự lười chát làm tê liệt bản thân khiến cuộc sống trở thành một vòng tuần hoàng tồi tệ. Có kẻ lười biến đã từng hung hăng đói người chăm chỉ có thể thu được quả ngọt trong tương lai, còn người lười biến lại hưởng tụ thành quả ngay ngày hôm nay. Câu nói nghe vô trường hợp lý ấy khiến người ta chẳng thể phản bác, nhưng thật sự có phải thế không? Đúng là kẻ lười biếng có thể tận hưởng được niềm vui nhất thời, nhưng cuộc đời đâu phải kết thúc chỉ trong một ngày. Dù muốn hay không, chúng ta vẫn phải đi đến ngày mai. Người chăm chỉ hôm nay cố gắng, ngày mai chưa chắc đã thay đổi được gì, nhưng cuối cùng cũng sẽ có ngày mọi thứ trở nên tốt đẹp. Còn kẻ lười biến nếu không thay đổi thái độ, vẫn tiếp tục sống một cuộc sống nhàm chán không bằng cả hôm qua. Vì vậy, chữa bệnh trì hoãn phải bắt đầu từ việc chữa bệnh lười trước. Mèo nhỏ. 1. Đừng tham niềm vui nhất thời do lười biếng mang lại mà bỏ lỡ tương lai ngọt ngào. 2. Lười biếng có lẽ chỉ là một cách bạn né tránh hiện thực. Tính lười biếng là căn nguyên của tất cả mọi triệu chứng trì hoãn. Trời chân lạnh, Hồ Tú Lãng không thể mặc một chiếc T-shirt mấy ngày liền như mùa hè được đành mở máy tính đăng nhập vào tao bao vàng năng chọn lanh quanh cuối cùng anh ta cũng mua được chiếc áo khoác màu xanh thẫm vài hôm sau chuyện phát nhanh đến nhưng mấy hôm nay thời tiết lại chuyển ấm hồ tuyết lãng nghĩ cũng chưa phải lấy áo ra bạc cây trên ban gối đồ về ném vào góc nhà tiếp tục chơi game nửa tháng sau thời tiết lạnh thật sự lúc này hồ tuyết lãng mới nhớ ra trước đó mình có mua một cái áo khoác thế là hào hứng mở gói hàng được chuyển tới hơn nửa tháng trước ra Kết quả phát hiện chiếc áo đó không vừa người, nếu mặc cái áo này đi ra ngoài chắc chắn sẽ bị đồng nghiệp cười cho thổi mũi, anh ta định trả lại, Hồ Tú Lãng vào trang tao bao, đòi trả hàng, nhưng cửa hàng mà anh ta mua áo quy định hàng chỉ được trả lại trong vòng 7 ngày. Sau khi đăng nhập vào mạng sâu, Hồ Tú Lãng mới biết mình mua chiếc áo này từ hơn nửa tháng trước. Trang web tự động xác nhận hàng đã nhận. Hồ Tú Lãng cảm thấy ấm ức, anh ta bỏ ra hơn 200 tệ để mua cái áo, giờ chỉ có thể ngắm mà không thể mặc. Hôm sau đi làm Cả ngày Hồ Tuyến Lãng buồn bực, chị Mã đồng nghiệp sau khi biết chuyện, bảo Hồ Tuyến Lãng Em có thể lên mạng tìm dịch vụ khách hàng, bình thường chỉ cần chủ shop là người hiểu chuyện, sẽ cho em trả lại Hồ Tuyến Lãng sau khi cảm ơn chị Mã, bèn lên mạng tìm dịch vụ hậu mãi, anh ta viết hết sức chân thành như sau Cho công việc bận trộn, phải đi công tác ở tỉnh khác hơn 20 ngày, sau khi về mới mở hàng ra xem Chiếc áo rất đẹp, nhưng không hợp với phong cách của tôi Hy vọng chủ shop có thể để tình mà cho trả lại. Phía sau, Hồ Tiểu Lãng hơi lo lắng, cái gì mà bận rộn chẳng qua là lười biến thôi, anh ta thầm nghĩ, lần sau nhận được chuyện phát nhanh phải vội ra kiểm tra cây Mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi, chủ shop đồng ý với yêu cầu của Hồ Tiểu Lãng, chỉ cần anh ta gửi hàng trả sẽ chuyển khoản lại. Hồ Tiểu Lãng nhận được thông báo của hệ thống, đương nhiên thấy biết ơn chị Mã Phạm Đăng. Chị Mã còn tốt bụng nhắc nhở, "Tiểu Lãng à, thời gian trả hàng cũng có hạn thôi." Không phải 7 ngày thì là 9 ngày Em phải gửi hàng đi trong thời gian quy định Đồng thời phải viết mã số đơn hàng trả xong Mới có thể nhận được tiền trả lại Hồ Tuyến Lãng vỗ ngực bảo Được à, được à, em biết rồi Việc trả hàng nhận lại tiền này Em nhất định sẽ làm ngay Mấy hôm sau, anh ta vẫn đi làm bình thường Chơi game lên mạng Trở đến khi nhớ ra thì trên mạng hiển thị thời gian trả hàng Chỉ còn lại 2 ngày Đồng thời không được tiến hành xin hậu mãi lần nữa Hồ Tuyến Lãng thầm kêu Vẫn may là còn kịp Sau khi Hồ Tiểu Lãng tan làm thì nhân viên chuyện phát nhanh cũng tan làm, anh ta quyết định mang áo đến công ty gửi. Sáng hôm sau, Hồ Tiểu Lãng lại dậy muộn, vội vàng đi làm nên quên không mang theo cái áo, anh ta tự an ủi bản thân. May là vẫn còn một ngày, chắc là còn kịp mà. Thực sự kịp ư? Ngày hôm sau Tiểu Lãng vẫn dậy muộn, ở công ty đến 3 giờ chiều mới nhớ ra mình quên mang áo đi gửi, chuyện phát nhanh, áo vẫn để ở nhà. Thế là Hồ Tiểu Lãng chỉ còn biết mở to mắt nhìn thời gian hậu mãi kết thúc áo không trả lại được, 200 tệ của anh ta tan biến như bọt xà phòng. Chị Mã thật sự không thể ngồi yên, chị bảo: "Tiểu Lãng, em lười quá rồi, đáng lý ra nếu em nhận được hàng thì em phải mở thử ra xem có hợp hay không, thấy không hợp thì phải lập tức trả đi, làm vậy sẽ không có phiền phức sau này, em đó, lười biến quá đáng." Hồ Tiểu Lãng ngượng nguồn cúi đầu, những lời hàm ý sâu xa của chị Mã khiến Hồ Tiểu Lãng bừng tỉnh, nếu bản thân anh ta còn tiếp tục thế này thì cuối cùng sẽ sống cả đời lãng nhách. Chuyên gia nghiên cứu đã chỉ ra rằng Tính lười là một trạng thái tâm lý không thể hành động theo kế hoạch đã vạch ra và hoàn toàn do nguyên nhân chủ quan gây ra. Tính lười là một trong những bản tính của con người, cũng là một đặc tính rất khó thay đổi. Không thể phủ nhận, cuộc đời là một quá trình tự tranh đấu, tự phải đấu tranh với bản tính của mình là việc không dễ dàng gì. Nếu quá khó mà không chịu bắt tay vào làm, lâu dần sẽ nảy sinh ra tư duy theo quán tính. Kiểu tư duy quán tính này là kẻ địch lớn nhất trong việc trị bệnh trị hoãn. Đối với những người lười biếng nghiêm trọng dẫn đến tư duy quán tính của hồ tiểu lãng trong cuộc sống bất luận chuyện lớn hay là chuyện bé họ đều có thói quen chần chừ mà thậm chí đối với những việc nhỏ họ còn trì hoãn nghiêm trọng hơn chính vì hay trì hoãn các việc nhỏ nên ảnh hưởng cũng tương đối nhỏ không khiến họ bị sốc hay là cảnh tỉnh do đó dù biết rõ cứ tiếp tục lần dần sẽ có hại họ vẫn tiếp tục trì hoãn không ngừng được như trong chuyện đổi áo nguyên nhân khiến hồ tiểu lãng lười biến là xuất phát từ việc anh ta không coi trọng việc đó bởi vì bỏ rạc 200 tệ để mua một cái áo là chuyện quá nhỏ. Nếu bỏ lỡ cơ hội trả lại, cùng lắm chỉ mất 200 tệ mà thôi, không gây ra hậu quả nghiêm trọng. 200 tệ nói nhiều không nhiều, ít không ít. Hồ Tuyến Lãng ban đầu cũng không để ý lắm, sau khi mất cơ hội trả lại hàng, trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu. Do vậy mà những lời của chị Mã khiến anh ta không biết giấu mặt vào đâu. Đối với anh ta mà nói, đó là một bài học. Lần này, mặc dù Hồ Tuyến Lãng mất 200 tệ, nhưng lại có tiến bộ trên con đường chữa bệnh trì hoãn mèo nhỏ một lười là một dạng bản tính của con người nhưng chúng ta có thể cố gắng để giảm bớt nó hai lười quá mức dẫn tới việc chúng ta sẽ phải sống một cuộc đời lãng phí Buông thả bản thân, trì hoãn không mời mà đến. Hôm nay, Phó tổng ở văn phòng nói với Hồ Tiểu Lãng, "Tiểu Lãng, tôi nhớ hội cậu mới vào công ty có thể cũng khá đẹp, sao mà nửa năm nay lại đột nhiên thấy cậu béo hơn nhiều thế?" Hồ Tiểu Lãng đột nhiên thấy băn khoăn, thời gian này đúng là anh ta béo lên không ít. Chị mã đồng nghiệp nói xen vào, "Ôi trời ơi, Phó tổng, anh còn chưa thấy Hồ Tiểu Lãng họ mới vào đâu." Khi đó cậu ấy rất gầy, cao hơn 1.7 chỉ nặng có 55 kg thôi, nhìn thậm chí còn gầy hơn con gái nữa. Này Tiểu Lãng, cậu nói xem, giờ cậu ăn uống thế nào mà thành ra thế này? Cứ như vậy là không ổn đâu nha. Thanh niên còn trẻ chưa có bạn gái, không thể buông thả yêu cầu đối với bản thân mình đâu. Phải đó phải đó Tiểu Lãng, cậu nhìn xếp của chúng ta xem, đã hơn 40 rồi mà cơ thể vẫn còn được như thế kia. Cậu còn trẻ như vậy không thể chỉ phát triển chiều ngang được. Để rảnh bữa tối thì ra ngoài chạy bộ đi. Đồng nghiệp mầm năm miệng 10, nói xen vào khiến Tiểu Lãng vô cùng bối rối. Hồ Tiếu Lãng cũng không hiểu tại sao mình lại đột nhiên béo lên. Buổi tối về đến nhà, Hồ Tiếu Lãng đứng trước gương ngắm nghía bản thân, thấy mặt tròn hơn trước, có thể cũng xuất hiện nhiều thịt thừa. Khi cơ quan tổ chức khám sức khỏe, bác sĩ nhìn chỉ số cơ thể của Hồ Tiếu Lãng bảo Cậu đã béo hơn năm ngoái 7,5 kg. Mặc dù bây giờ cậu vẫn chưa đến mức béo phì, chỉ hơi quá cân, nhưng sau đây phải chú ý hơn nhiều đó. Hồ Tiếu Lãng gật đầu đi lịa, chuyện béo hơn năm ngoái những 7% kg thật khiến bản thân anh ta cảm thấy quá đỗi kinh ngạc, không ngờ vài hôm sau, khi báo cáo khám sức khỏe tổng hợp được đưa ra, Hồ Tiểu Lãng mới giật mình sợ hãi, anh ta lại mắc bệnh gan nhiễm mỡ. Trong ấn tượng của Hồ Tiểu Lãng, gan nhiễm mỡ là căn bệnh chỉ những người lớn tuổi, béo nút núc mới mắc phải, bản thân anh ta bình thường, vừa không hút thuốc, lại rất hiếm khi uống rượu, làm sao có thể mắc gan nhiễm mỡ được chứ? Đúng lúc đó sếp đi tới, thấy Hồ Tiểu Lãng thẩn thờ, sau khi hỏi rõ nguyên nhân mới bảo: Thực ra gan nhiễm mỡ không phải chỉ những người béo phì mới mắc phải, nếu bình thường cậu ngủ kỹ, học khoa học, ăn uống không lành mạnh, lâu dài rất dễ mắc gan nhiễm mỡ đó. Nhưng mà cậu cũng đừng lo lắng quá. Hồi trẻ tôi cũng từng bị gan nhiễm mỡ một lần, chỉ cần từ nay về sau, cậu ngủ nghỉ đúng giờ, không ăn uống quá nhiều đồ béo nữa, chăm chỉ vận động, dần dần sẽ hồi phục bình thường thôi. Hồ Tú Lãng nhìn cơ thể rắn chắc, khỏe mạnh của sếp, mắt đầy nghi hoặc. Sếp gần như nhìn thấu nguyên nhân nghi ngờ của anh ta, cười bảo: Hồi tôi mới lập nghiệp, hàng ngày ăn uống, ngủ nghỉ cũng rất linh tinh, lại thường xuyên đi uống rượu nữa, chẳng mấy năm đã bị gan nhiễm mỡ rồi. Không những như vậy, mặc dù còn rất là trẻ nhưng mà tôi mắc huyết áp cao. Lúc tỉnh ngộ, tôi nhận ra mình còn trẻ sao lại có thể buông thả bản thân như thế? Nếu không có một cơ thể khỏe mạnh, sự nghiệp có thành công đến đâu cũng chẳng có ích gì. Từ đó về sau, tôi kiên trì luyện tập, duy trì hơn 10 năm nay rồi đó. Tuyên ở lì trong nhà, tuổi còn trẻ leo mấy tầng lầu đã thở vị phò, tất cả chỉ là kết quả của việc buông thả bản thân. Giống hồ tiểu lãng, trước kia vốn có một cơ thể trắng chắc khỏe mạnh nhưng chẳng để ý, thường xuyên lười biếng không nấu cơm, ăn mì ăn liền. Với lẩu cây cho qua bữa, bản thân tiểu lãng cũng biết ăn những thứ đó không tốt nhưng anh ta cho rằng ăn một hai bữa sẽ chẳng ảnh hưởng gì cả. Buông tả hết lần này tới lần khác, cuối cùng gây ra hậu quả không thể chịu nổi. Muốn thoát khỏi tâm lý, muốn buông tả thì bước đầu tiên là phải lập cho mình một mục tiêu rõ ràng. Nhà nghiên cứu người Nhật đã phát hiện ra rằng Có người ta một khi mất đi ham muốn hành động, sẽ buông thả để bản thân trì hoãn hết đợt này tới lần khác. Bước vào vòng tuần hoàn, tồi tệ không cách nào tự thoát ra được. Nếu bạn không muốn có một thân hình đẹp, một dung mạo với tinh thần hừng hực, ngời sáng và một thể chất khỏe mạnh, thì dù có bao nhiêu người khuyên nhủ bạn được ăn đồ ăn nhanh và phải chăm chỉ luyện tập, thì bạn cũng sẽ nghe không lọt tai. Đối với những người mắc bệnh trì hoãn nhẹ, bắt đầu xây dựng lại mục tiêu cho mình, khôi phục ham muốn hành động là việc tương đối đơn giản nhưng đối với những người có chứng trì hoãn nặng hơn, họ đã quen trì hoãn, dù làm bất kỳ việc gì, không còn niềm tin với việc chữa bệnh trì hoãn của mình, buông thả bản thân ngày này qua ngày khác. đối với những người bệnh kiểu này, điều quan trọng nhất là khôi phục lòng tin để bản thân họ có ham muốn chữa bệnh trì hoãn. đây là việc phải làm từ từ, một quá trình vô cùng chậm rãi. hơn nữa cần người thân, bạn bè xung quanh hỗ trợ. mèo nhỏ một bỏ mặt Thực ra là một kiểu tự tê liệt bản thân mình. Hai, xây dựng một mục tiêu rõ ràng để khắc phục mong muốn hành động. Ba, đối với những người bác bệnh trì hoãn nặng, quan trọng là phải xây dựng được niềm tin vào việc chữa bệnh này. Đừng lúc nào cũng nghĩ còn có ngày mai. Tháng 7 vào bộ thi, cậu em họ tiểu trào của Tiểu Lãng sau năm lên lớp 12, cậu em họ này chẳng thích thú với việc học tiếng nào, cả ngày lười nhát vô cùng. Người nhà đã hết cách với cậu ta, trên gọi điện chờ hồ Tiểu Lãng quy nhũ sinh viên tương lai Cậu em họ của Hồ Tuy Lãng vốn rất thông minh nhưng chẳng bao giờ học hành kiêm túc Nếu cậu ta bỏ thời gian học như những học sinh khác Hồ Tuy Lãng đảm bảo Tiểu Đào sẽ thi đổ một trường đại học khiến người ta ngưỡng mồ Tiểu Đào từ nhỏ ra rất thích xem TV bé tí đã phải treo kính cần tuy học hành chởi mãn nhưng cũng đứng giữa lớp không ít bạn bè học ngày học đêm chăm chỉ mà thành tích còn không bằng Tiểu Đào Đây cũng là lý do khiến Tiểu Đào không lo lắng sợ hãi Hồ Tuy Lãng lên bàn nói chuyện với Tiểu đào Tiếu đào vượt nghe Tiếu lãng bốn khuyên nhũ việc học hành của mình, đã lớn tiếng nói. Anh họ, em biết anh định nói gì? Anh yên tâm đi, em không phải là không biết tính quan trọng của kỳ thi tốt nghiệp đâu, mà có phải em bỏ mặt không học hành gì đâu, đúng không? Nghe Tiếu đào nói vậy, Hồ Tiếu lãng biết cậu em họ của mình chuyện gì cũng đã biết cả. Vậy là hỏi, nếu mà cậu em đã biết thi tốt nghiệp cấp 3 quan trọng như vậy, tại sao không chú tâm vào học hành? Bố mẹ cậu rất lo lắng đó. Em họ đáp: ai cũng bảo lớp 12 kiến thức nhiều. Chẳng qua em chỉ muốn thả lỏng bản thân một chút Trước khi bước vào trận chiến thôi Đợi khi vào học Đương nhiên em sẽ chăm chỉ hơn Tiểu lãng lập tức hiểu ngay bệnh triền khoản của cậu em họ Còn nghiêm trọng hơn so với bình tưởng tượng Dám lần nữa việc học tới tầng sang năm Anh ta đành nhẫn nại khuyên nhủ. Nghe dì bảo ngày mai Cậu có một môn phải thi cuối kỳ Mà cậu không ôn tập gì cả Cậu em họ cười hì hì Chiều mai mới thi lần mà Sáng mai em ôn vẫn kịp mà Rất nhiều người giống em họ hồ tiểu lãng luôn để việc hôm nay sang ngày mai từ đó tìm một cái cớ một lý do thích hợp cho việc trì hoãn của mình chơi bời, xem TV, chơi game đổi ràng mang lại điều vui hơn là phải lập tức làm việc hay học bài mặc dù họ biết rằng ngày mai vẫn phải làm hơn nữa do thời gian cấp bách và mọi việc trở nên khó khăn hơn nhưng đối với họ, kiểu đau khổ đó vẫn không là gì so với nỗi đau khổ của việc lập tức hành động ngay vì vậy họ ta chịu đựng sự thúc ép của thời gian hơn là làm việc theo kế hoạch Bill Gates từng nói Những kẻ trì hoãn việc nên làm Mà không ngay lập tức làm ngay Muốn để đến sau này mới làm Là những kẻ yếu Câu nói nổi tiếng của cố nhân Ngày mai lại là ngày mai Ngày mai ở đâu ra nhiều như thế Sớm đã nói toạc ra hiện thực Mà những người trì hoãn đang cố gắng che giấu Nhà văn người Anh Dickens cũng từng nói Đừng bao giờ để việc hôm nay Sang ngày mai Rõ ràng có thể rất vui vẻ Rất nhẹ nhàng hoàn thành công việc Nhưng những người trì hoãn Lại cứ thích tự tìm sự không vui Khi một công việc nhìn thì tưởng tượng không quan trọng thì trì hoãn vài ngày, sau vài tuần tích lũy thì trở thành ngọn núi lớn chắn ngay trước mặt, dễ khiến người ta đánh mất dụng khí giải quyết vấn đề. Vì vậy, Hồ tuyết Lãng nghiêm khắc phê bình em họ, nói: "Kỳ thi cuối kỳ tổng hợp toàn bộ kiến thức của cả một học kỳ, liên quan đến nội dung của cả một cuốn sách, cậu tưởng là cậu có thể xem lại hết chỉ trong một buổi sáng hả? Mau đi học bài đi. Việc ôn tập phải làm từ từ, có một kế hoạch hợp lý, hàng ngày ôn tập theo kế hoạch đã định." như thế mới có được hiệu quả tốt nhất. Còn đối với những việc tương đối đặc thù cần phải giải quyết trong ngày, trì hoãn đến ngày mai sẽ gây ra sự tổn thất nhất định. Ví dụ với một tác giả, nếu hôm nay anh ta tìm được cảm giác nhưng lại đời không chịu viết, muốn để ngày mai mới viết, kết quả sẽ thế nào? Đến ngày mai anh ta có nghĩ nát óc cũng không tìm lại được ngọn lửa đừng được bốc lên trong chốc lát cho cảm giác có được từ hôm qua mang lại. Cùng một đạo lý đó có thể dùng cho được những người làm công việc nghệ thuật như họa sĩ, nhà điêu khắc. Về phương diện này, Hồ tuyết Lãng có được sự trải nghiệm sâu sắc, anh ta nói với cậu em họ, cậu biết không, anh rất thích đọc tiểu thuyết trên mạng. Khi thấy bao nhiêu tác giả vừa có được tiền tài, lại vừa có được danh lợi, anh cũng rất muốn viết được một cuốn. Ngay từ mấy năm trước, anh đã viết được đến tiểu thuyết online rồi. Hồi ấy tác giả viết tiểu thuyết trăng lên mạng không nhiều, nếu anh cậu có thể bắt đầu ngay từ khi ấy thì bây giờ chắc là cũng nổi tiếng rồi đó kiếm được nhiều tiền hơn đi làm rất là nhiều nhưng anh đăng ký hết niết này tới niết khác trên mạng lần nào cũng chỉ viết được có khoảng ba chương là không kiên trì được nữa anh vẫn luôn nói với mình rằng phải dặn sẵn những tình tiết trong đầu rồi ngày mai viết tiếp nhưng sau đó thì đã sao anh nghĩ mãi nghĩ mãi rồi ngủ mất tiêu kể cho cậu nghe câu chuyện này cậu có xem bộ phim trang hot gần đây không đó là bộ phim được dựng từ bộ tiểu thuyết hot nhất trên mạng đó Tác giả của tiểu thuyết này cũng là một tác giả trẻ trong nhóm tác giả cùng thời với anh. Bây giờ sau 10 năm qua đi, người ta luôn kiên trì cuối cùng được báo đáp. Còn anh thì đã sao? Anh nói với cậu nhiều như thế là muốn cậu không hủy hoại cuộc đời của mình bởi suy nghĩ còn có ngày mai. Dù sao thì cậu cũng còn trẻ, mà đương nhiên thì anh cũng chưa có già. Giờ anh đang tích cực trị bệnh trị khoản của mình nè. Trong đó có một điểm quan trọng là thấy việc mình làm thì phải lập tức làm ngay, không được hy vọng vào ngày mai đâu. Cậu em họ Tiểu Đào nghe xong những lời này rất cảm trọng đáp Dạ, em đi học ngay Tiểu Lãng nhớ lại những năm gần đây thực ra bản thân anh ta chính là cậu em họ bản cập nhật, bệnh trì khoản của hồ Tiểu Lãng còn nghiêm trọng hơn em họ nhiều cũng chính vì trì hoãn mà anh ta đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội mọi người thường nói cơ hội chỉ dành cho những người có chuẩn bị, nhưng Tiểu Lãng muốn nói một câu, cơ hội quyết không lưu luyến những người trì hoãn trong cuộc đời của mỗi người từng có được vài cơ hội rất tuyệt Hồ Tiểu Lãng cũng không phải là ngoại lệ. Tự ra hội còn đi xin việc trong thứ tư, anh ta từng có cơ hội rất tốt, nhưng vì tính trì hoãn của mình mà cuối cùng đánh mất. Khi ấy, một doanh nghiệp có tiếng về trường của Tiểu Lãng, hy vọng có thể tuyển được hai sinh viên của khóa này. Đặc biệt yêu cầu là nam sinh, đãi ngộ mà công ty đưa ra rất tốt. Hơn nữa khi ấy đã là tháng 6, chuẩn bị tốt nghiệp, đa phần sinh viên đã tìm được một công việc thích hợp. Nên chủ nhiệm ban việc làm giới thiệu Hồ Tiểu Lãng và thẩm việc. Chuyên viên nhân sự của công ty đó chỉ trao đổi ngắn gọn với Tiểu Lãng và tẩm việc vài câu, sau đó nhận luôn. Họ chỉ yêu cầu hai người in một bản điểm của năm thứ tư nợ cho họ, rồi viết một bài văn khoảng 500 từ nói rõ lý do tại sao công ty nên tuyển dụng họ. Chỉ một yêu cầu đơn giản như thế thôi mà Tiểu Lãng không hoàn thành. Thì ra, trường của Tiểu Lãng chỉ là mấy khu, bản điểm cần có phòng giáo vụ mới đóng dấu, mà phòng giáo vụ là ở khu khác. Mặc dù cùng thành phố, nhưng đi xe cũng mất hơn tiếng đồng hồ. Bốn năm học đại học, hồ Tiểu Lãng chưa từng đến khu đó khi tổng việc chủ tiểu lãng cục đi xin bản điểm thì cậu ta lại muốn ngủ nướng cùng với tần suất xuất hiện của câu cày bay đi in bản điểm cũng được cuối cùng tiểu lãng đã bỏ lỡ thời gian đã hẹn với công ty ngay cả thầy cô giáo ở ban việc làm cũng phải thăng ngắn thở dài vì cậu ta thời khắc ấy hồ tiểu lãng mới thấy hối hận để việc hôm nay sang ngày bay là cái cớ của những người trì hoãn hay dùng trong quá trình trì hoãn thực ra nội tâm họ không phải tuyệt đối vui vẻ mà luôn có những cảm xúc tiêu cực như thấp thỏm lo lắng Tự hỏi là trong mấy ngày Hồ Tuyết Lãng không đi in bản điểm Trong lòng lẽ nào không nghĩ đến chuyện đó Cậu em họ tiểu đào khi chơi game Trong đầu cũng sẽ nảy sinh ra suy nghĩ Mai phải thi rồi Chỉ là ảnh hưởng của tâm trạng tiêu cực này Rõ ràng không bằng niềm vui cho việc chơi game mang lại Khiến họ chìm đắm Và không cách nào thoát ra Mẹo nhỏ 1. Ngày mai lại là ngày mai thấy đầu tra mà nhiều ngày mai đến thế hay Trong quá trình trì hoãn Mọi việc đến ngày mai cần phải chịu đựng quá nhiều tâm trạng tiêu cực so với việc ấy chỉ bằng cố gắng thêm tí làm xong việc hãy thả lỏng bản thân Lập kế hoạch 100 lần, không bằng hành động một lần. Hồ Tứ Lãng làm ở công ty cũng được 5-6 năm rồi. Khi nói về công việc có chút tâm rắc nhưng những người vào công ty cùng thời gian với mình dần dần thăng chức tăng lương. Chỉ có anh ta vẫn là một nhân viên kế hoạch bình thường, sống cuộc sống đầu tháng dư giả, cuối tháng cạn kiệt. Anh ta thường nghĩ, cậu A còn không bằng mình ở một vài phương diện, làm sao lại được đề bạt thành quản lý trước cả mình cậu bê kia chẳng hiểu chút nào về tình hình doanh nghiệp ngoài địa phương vậy bà công ty lại phân cậu ta làm giám đốc kế hoạch của công ty con hồ tiểu lãng tỉnh thoảng sẽ ca thắng dự án lần này không trúng thầu lẽ ra không nên để tổ của giám đốc Lý làm hồ sơ thầu nếu là cho tổ của anh ta làm kết quả chắc chắn đã khác tiểu lãng mãi vẫn không biết nguyên nhân mà bản thân không được đánh đạo công nhận không được đề bạc năm nay Khi công ty mở cuộc họp thường niên anh ta gặp giám đốc Cao người vào công ty cùng đợt với mình hiện giờ làm giám đốc Cao đã là tổng giám đốc của một công ty con phát triển nghiệp vụ của công ty ấy lên nhanh như nhiều gặp chó Hồ Tiếu Lãng mượn hơi rượu hỏi Lão Cao chúng ta chào công ty cùng đợt nhìn anh rồi lại trình tôi tôi thật sự chẳng còn hy vọng gì ở công việc này nữa giám đốc Cao điềm đạm đáp thực ra anh không thể chỉ là hành động quá chậm chạp thôi Anh phải biết thời cơ Và thời cơ thì không đợi ai cả Xác định được mục tiêu rõ ràng Rồi thì phải cố gắng lên Tôi vẫn đang làm việc đấy chứ Làm không ít hơn người khác Nhưng cơ hội chưa bao giờ có ngàn đến tôi Giống như là trên người tôi có dòng chữ Cơ hội xin đi đường vòng vậy Hồ Tuyết Lãm ấm ức Giám đốc Cao bật cười bảo Tôi không nói anh Tôi đang nói tôi Anh có thể tham khảo những gì tôi nói Hồ Tiếu Lãng gật đầu. Tôi nhớ là hồi mới vào công ty chúng ta là những người ít tuổi nhất trong số nhân viên cùng vào đợt đó bằng cấp cũng thấp nhất. Đúng là đứng trước mặt người khác không góc được đầu lên. Hồi đó tôi đã nghĩ là tôi cần phải rèn luyện để bản thân mạnh mẽ hơn. Nếu khởi điểm của tôi thấp hơn người khác thì tôi phải nỗ lực hơn họ gấp nhiều lần. Do vậy mà khi người khác còn đang cầm sách học xem làm thế nào có được ưu thế trong đàm phán tôi đã gặp gỡ khách hàng học cách thực sự nắm bắt được yêu cầu của họ. khi công ty yêu cầu mọi người tiến hành điều tra thị trường đối với dòng sản phẩm mà công ty cung cấp, tôi đã chạy khắp một lượt những thị trường cần chạy rồi. khi mọi người còn mãi ngủ nướng chơi game giết chết thời gian vào cuối tuần, thì tôi đã đăng ký học nghiên cứu sinh. chăm chỉ cố gắng để thi đổ. tôi luôn nhắc nhở bản thân mình là phải nhìn thấu chính mình, đừng bao giờ chỉ là người khổng lồ trong tư tưởng nhưng chỉ là thằng lùn trong hành động. bất luận có bao nhiêu lý thuyết khoa học trong tay cũng không bằng là một bước đi ngoài thực tế. Về sau, khách hàng quen với tôi rồi, có việc gì thì liền nghĩ đến tìm tôi. Tôi cũng quen với cái tình hình thị trường, nghiệp thời cập nhật thông tin, có được sự công nhận của công ty và khách hàng. Sau khi tốt nghiệp nghiên cứu sinh, tôi lại đăng ký học tiến sĩ, còn 200 nữa tôi là tôi tốt nghiệp rồi. Anh đã làm tổng giám đốc của công ty con, sinh viên đại học và là tiến sĩ thì có khác biệt gì chứ? Hồ Hiếu Lãng, hỏi bằng chồng xen chút nghiền tỳ, biển học là vô bờ mà. Nếu tôi dừng lại, thì có khả năng sẽ bị người khác bắt kịp. Vì vậy mà tôi không ngừng bồi rắp bản thân, càng không thể nằm trong đống kinh nghiệm trước đó để bà tiêu cả vào chốn liến. Hồ tuyến lãng nghe sau, thì toát mồ hôi lạnh. Thực ra, hồi mới vào công ty, anh ta cũng từng rất vất vả nỗ lực. Nhưng thời gian nỗ lực đó, anh ta chẳng duy trì được lâu. Sau khi quen thuộc với môi trường của công ty, hiểu được trình tự của công việc, Anh ta liền thả lỏng, chẳng đi gặp khách hàng, cũng không muốn đi thị trường. Lớp học buổi tối càng không cần bàn, căn bản, không học được buổi nào. Nếu anh ta có thể kiên trì được như giám đốc cao, tình hình chắc đã khác rồi. Giám đốc cao ý nhị nói, con người thì ai cũng cầu tiến, nhưng không phải ai cũng cầu tiến được đến cùng. Không tiến lên, lại không cam chịu rơi xuống, không muốn bị người khác thay thế. Không còn cách nào khác, bắt đầu từ bây giờ. Hãy đỗ lực đi. Nếu đã biết rất rõ, chỉ cần làm việc là có thể thay đổi được. Tại sao lại không làm? Mẫu chốt của mọi sự thay đổi chính là việc anh kiên định, dũng cảm bước được bước đầu tiên. Nhưng giám đốc cao, anh cũng nhìn thấy sự khác biệt với anh và tôi rồi đó. Cho dù bây giờ tôi có muốn trở thành một người tài giỏi như anh, thì cũng không kịp nữa. Hồ tiểu Lãng thẫn thờ nói, giám đốc cao phân tích cho anh ta nghe. Anh phải chắc chắn rằng mục tiêu anh đặt ra là phù hợp với chính mình. Nếu mục tiêu không thực tế, khó đạt được thì anh sẽ không có động lực để hành động đâu Nếu cảm thấy mục tiêu mình đặt ra là tự làm khổ chính mình thì chỉ bằng tiếp tục nằm nhà chơi game lên mạng ít ra còn được ăn nhàn tự tại hơn Chỉ vậy lên kế hoạch cho tương lai là cần thiết nhưng quan trọng hơn cả là bước đầu tiên phải vững vàng cái đã Mục tiêu hiện bây giờ của anh là làm tốt công việc của ngày hôm nay hoặc là công việc của hiện tại Có lẽ sẽ có những việc khác xen vào hãy làm mặc kệ đó đi Điều anh phải làm chính là khởi động bước đầu tiên Tất cả chỉ nhìn vào bước đầu tiên mà thôi Là được rồi Kế hoạch lâu dài làm sao chỉ nhìn vào bước đầu tiên thôi Hồ Tiếu Lãng không hiểu Phải biết rằng bước đầu tiên thì vô cùng quan trọng Nó đại diện cho sự bắt đầu Của việc khởi đầu kế hoạch Đồng thời nó cũng là một bước quan trọng Trong chuyển biến tâm lý của anh Chỉ cần anh loại trừ mọi sự quấy nhiễu Kiên định tin tưởng bước đầu tiên Anh sẽ nhận ra được là bước đi đó Hoàn toàn không có khó, khó gì cả Trước kia có lẽ như anh đã còn trăng thấp thỏm bất an cũng có thể là xung đột với nhiệm vụ này. Nhưng khi anh thật sự bước được rồi có lẽ anh sẽ nói với mình rằng chẳng qua cũng chỉ thế mà thôi không có gì gây gớm cả. Sau đó là về mặt tâm lý bước thứ hai cũng nhẹ nhàng hơn tới khi anh đi được mười mấy bước rồi quay đầu chỉnh lại bước đầu tiên của mình nhất định sẽ vô cùng cảm khái bởi vì khi ấy anh sẽ nhận ra bước đầu tiên mà anh từng làm cho rằng nhìn khó dạng khó lại dễ dàng nhường đó. Tiểu lãng à, 100 lần lập kế hoạch chi tiết chu toàn cũng không bằng một lần anh hành động trực tiếp đâu. Tiểu lãng nghiêm túc gật đầu. Cảm ơn anh đã truyền lại cho tôi kinh nghiệm của bản thân anh. Tôi nhất định sẽ làm theo lời của anh. Bắt đầu cố gắng từ bây giờ. Bước bước đầu tiên mấu chốt. Mèo nhỏ 1. Lên kế hoạch cả trăm lần cũng chỉ là hư không. Hành động một lần mới là thực tế. 2. Lần đầu tiên không hề trắng sợ sau khi bước được bước đầu tiên rồi sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn và tìm cho mình một mục tiêu phù hợp hành động có kế hoạch trách nhiệm, đại lười hay tiểu lười hãy làm trách nhiệm độ lười biến của bạn Trong cuộc sống rất nhiều cô gái thích tự xưng là cô bé lười người thân, bạn bè của họ đều cho rằng cách loại này đáng yêu nhưng đến tuổi thành niên họ vẫn là một cô bé đại lười thì sẽ không ai cảm thấy họ đáng yêu nữa vì vậy Lười biếng thì phải tích cực chữa trị chứ không phải để mặc cho nó phát triển lớn mạnh hơn. Trước khi sửa đổi tính lười biếng của mình, bạn hãy tiến hành kiểm tra triệt để xem bản thân mình thuộc kiểu người mắc bệnh lười nặng hay lười nhẹ. Liệu có phải ngày nay chỉ nghĩ một ngày còn làm hòa thượng thì còn giống chuông. 1. Bất luận là công việc hay là học tập, nếu không có ai ép bạn, bạn chẳng buồn nhúc nhích. 2. Đối với công việc, chỉ cần hoàn thành không bị cấp trên phê bình là được rồi. Thực ra trong lòng bạn biết rất rõ, bạn có thể làm tốt hơn thế. 3. Khi không làm việc, nếu không nói chuyện phím thì cũng lên mạng đọc linh tinh chứ không chịu làm gì đó, có lợi cho công việc thăng quan tiến chức. 4. Làm việc hãy gặp khó khăn là không muốn làm nữa. 5. Đối với rất nhiều việc trong cuộc sống, bạn luôn luôn làm qua quyết cho xong, thờ ơ không để tâm. 6 bạn biết mình có rất nhiều thói quen xấu nhưng lười thay đổi 7. Trong sự nghiệp không mong có độ phá, chỉ cần yên ổn 8. Mỗi lần vì lười mà gây ra những hậu quả không lường bản thân luôn rất hối hận nhưng lần sau vẫn chẳng sửa được 9. đối với bản thân gần như đã hoàn toàn từ bỏ cảm thấy cả đời này mình chẳng thể trở thành người có kỷ luật 10. Bạn không muốn bỏ cả một ngày để xử lý công việc nhưng lại tình nguyện gánh chịu hậu quả 2-3 ngày liền do công việc đó gây ra. 11. Người thân bạn bè thỉnh thoảng cũng nhắc nhở bạn đừng lười, như thế bạn luôn thấy phản cảm trước sự góp ý của họ. Nếu trong những câu trên có 8 hoặc hơn 8 câu, bạn trả lời là có, thì bạn là người mắc bệnh lười không thể cứu vãng ở giai đoạn cuối. Cũng chính là kiểu đại lười, không hạ quyết tâm lớn thì khó mà thay đổi được thói quen lười biến của bạn. Nếu có từ 4 đến 7 câu bạn trả lời là có thì bạn thuộc kiểu người mắc bệnh lười trung bình, thuộc cấp trung lười. Bạn cần có một kế hoạch cụ thể để từng bước thay đổi ham muốn lười biến của mình, không thể lập tức thay đổi luôn. Nếu bạn có từ 1 đến 3 câu trả lời là có, bạn chỉ hơi lười mà thôi. Vẫn còn được coi là bình thường, thuộc cấp tiểu lười. Chỉ cần khiêm khắc hơn với bản thân, luôn đề cao cảnh giác, thói quen lười biến xấu xa sẽ dễ dàng bị thay đổi. Thực ra, con người ai cũng có tính lười Nhưng cho dù là thế Đây không phải là cái cớ để bạn biện hộ cho tính lười của mình Phải biết rằng lười biến Luôn là từ có nghĩa xấu Nếu lười biến là bản tính của nhân loại Thì tại sao lại có những người rất chăm chỉ Thực ra rất đơn giản Trong nội tâm của mỗi người Đều có một cái thước Để đo sự việc Mang theo chiếc thước này Để đồng đếm hành vi của chính mình đương nhiên có thể lập tức biết ngay Mình lười hay không Nói cho cùng Lười biến chính là một dạng cảm xúc xung đột về mặt tâm lý Không đơn giản chính là câu không muốn nhúc nhích Kiểu không muốn nhúc nhích này Sẽ biểu hiện bằng những hình thức Mà bạn không thể nhận ra được Nếu bạn cảm thấy trách nhiệm bên trên Quá phiền phức Vậy bạn có thể dùng những cách đơn giản dưới đây Để tự đánh giá bản thân Những biểu hiện cụ thể của lười biến dưới đây Nếu bạn phù hợp Có từ 3 biểu hiện trở lên Thì phải nghiêm túc nhìn nhận lại bản thân Một. Cho dù rất muốn cùng bạn bè người thân trò chuyện vui vẻ, nhưng biểu hiện của bạn luôn là sự khó chịu nhấp nhẫm hoặc ăn đói không đúng mực. 2. Dễ rơi vào trạng thái buồn bực không vui, không hứng thú với các hoạt động thể dục thể thao hay hoạt động ngoài trời, luôn cảm thấy việc mình đang làm không vừa ý mình chút nào, không tìm thấy cảm giác thỏa mãn trong công việc. 3. Cả ngày chỉ biết nghĩ, nếu thì tốt. Hoàn toàn không hề có suy nghĩ muốn hỏi tâm hoặc an ủi những bạn đồng nghiệp, hoặc bạn học đang buồn bực khó chịu ngay bên cạnh mình, càng không hứng thú với những người tụ tập một chỗ chuyện trò trơm đã, cũng không muốn biết nội dung mà người khác đang bàn tán. 4. Luôn cảm thấy bản thân đang ở trong một trạng thái chán ghét, rất dễ lo lắng, làm việc không tập trung, dễ ảnh hưởng đến giấc ngủ, khiến thời gian giờ chất nghỉ ngơi của mình rối loạn. 5. Hoàn toàn không quan tâm đến môi trường sống, bất luận bao nhiêu tất bẩn bị nhét ở góc phòng, hay bao nhiêu đùi nhặn đang bay vè vè trong tụt gác cả không gian sống rơi vào trạng thái hỗn loạn thường xuyên không tìm thấy đồ và không tìm thấy nơi để cất đồ mới mua 6. Hẹn đi ăn cơm với bạn thì luôn đến muộn quanh năm không bao giờ đúng giờ luôn quên mất việc đã hứa với người khác. đồng thời không lấy đó để rút kinh nghiệm và cũng chẳng cảm thấy mình làm thấy có gì là quá đắng 7. Lúc nào cũng lờ đẩn bị giao việc cho làm thì luôn để xảy ra sai sót mà những sai sót này Có khả năng còn lặp đi lặp lại Thường xuyên quên này quên kia Ôi trời ơi mình lại quên cái này nữa rồi Câu mở đầu kiểu đó lúc nào Cũng dính trên miệng của bạn Nhưng bạn chưa bao giờ có ý định thay đổi Hay sửa lỗi Mà thấy như thế cũng là chẳng sao 8. Cuộc sống vô định không mục đích Sống ngày nào biết ngày đó Giống hệt hòa thượng ngày ngày đi gõ chuông Chẳng hề lên kế hoạch cho bản thân Có cái nhìn thiển cần Hoặc dễ rơi vào ảo tưởng làm việc không chủ động luôn ở trạng thái bị người khác đẩy đích về phía trước. Đọc xong những điều trên, chắc bạn cũng đánh giá được độ lười của mình, phải hãy cố gắng hết sức để thay đổi tật xấu ấy. Phải biết rằng lười biếng không đáng sợ, chịu đựng hoặc mất đi niềm tin mới thật sự đáng sợ. Các bạn vừa lắng nghe chương 3 của quyển sách Tuổi trẻ không trì hoãn của tác giả thần Cách. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe quyển sách này trên website nguoivietyeuquyeviet.com. Và bây giờ để tiếp nói mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe chương tiếp theo của quyển sách này.